hắc ám tà du hồi thứ 112. Đây mới thật là vô hạn, chỉ cần yêu tiền cùng không đình chỉ nhảy múa, như vậy số lượng phần thần liền sẽ một mực tăng lên, hơn nữa mỗi một lần đều là tăng gấp đôi. Đây chính là vốn liếng của yêu tiền cùng để có thể tiến vào thần cấp. Lần tiếp theo phần thần chính là một vạn, lại xuống một lần chính là hai vạn, sau đó 4 vạn. Phần thần khủng bố như thế nhưng đối với yêu tiền cùng tiêu hao lại nhỏ đến cực kỳ bé, thậm chí cũng chẳng tính là có chút tiêu hao gì. Đồng thời những phân thân này sau khi xuất hiện lại là cá thể toàn toàn độc lập, cũng sẽ không cần yêu tiền cùng cùng các nguyên lực để ủng hộ. Chỉ cần những phân thân này chưa chết như vậy thì có thể tự chủ hấp thu nguyên lực để tu luyện. Sự tồn tại yêu tiền cùng theo một ý nghĩa nào đó mà nói đã hoàn toàn là đột phá lẽ thường, căn bản chính là không thể tồn tại. Đệ linh đã giết chết hơn một ngàn phân thân dưới chân tất cả đều là thi thể, sau lưng càng là vô số chân tay bị cụt. Nhưng số lượng phân thân chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều thêm. Nếu như bản thể lôi cửu thiên ở đây, như vậy tự thân hắn lại thêm 3 bộ phân thân. Mặc dù phân thân của lôi thiên số yêu tiền cùng số lượng kinh khủng, nhưng lôi cửu thiền cũng sẽ có biện pháp ứng phó. Nhưng vẫn là câu nói kia, đế linh này bất kể nói thế nào, cuối cùng thì vẫn chỉ là phân thân. Lại thêm theo số lượng phân thân của yêu tiền cùng bạo tăng, phối trí càng ngày càng đầy đủ. Đế linh chiến đấu cũng liền trở nên càng lúc càng chật vật. Tôn ngộ không cùng Đường Uyển đã là trợn mắt há hốc mồm. Từ vị trí của bọn hắn có thể nhìn thấy thì có mình yêu tiền cùng phù thiền triệt địa. Đế linh đã triệt để bị dìm ngập ở bên trong biển người. Tôn ngộ không thực sự là kinh hồn tán đảm. Giờ khắc này hắn mới thật sâu nhận thức được sự kinh khủng của cường giả thần cấp ở cái thế giới này. Ở chỗ phía trước mấy người Tôn ngộ không cách vài chục bước chính là phần thân của yêu tiên cùng. Thứ duy nhất làm cho Tô Ngộ không có chút an ổn chính là những phân thân này cũng không có quay người đối với mình cùng đường quyển mà ra tay. Bằng không thì nếu những phân thân này cùng nhau tiến lên, mấy người mình tất nhiên sẽ lập tức bị xé thành từng mảnh nhỏ. Làm sao bây giờ? Tô Ngộ không trong lòng đang nhanh chóng suy từ vấn đề này. Nếu như cái phân thân giống như lục nhĩ mi hầu kia bị chết, vậy những người mình tự nhiên cũng sẽ không có đường sống. Thế nhưng loại chiến đấu cấp bậc này đừng nói mình coi như là đường uyển Dưới tình huống nơi này cũng chưa được giải khai kết giới Thì đường uyển cũng chẳng có tư cách gì để mà nhúng tay vào Nhưng nếu như không có ai giúp tình huống của đế linh xác thực là không tốt Cứ như thế mà tiêu hào Đế linh lạc bại cũng chỉ là vấn đề thời gian Mình phải làm như thế nào mới có thể giúp được hắn Tôi ngục không cúi đầu nhìn phía mình Thương không kỳ, trên người mình còn có thương không kỳ Không chỉ là thương không kỳ Mà trên người mình lại còn có cả kìm cô bỗng Khi nhìn thấy đế linh này Có sáu cái lỗ tài Còn ngỗ không liền có một loại cảm giác Rất kỳ dị quen thuộc Đặc biệt là khi đế linh cầm trong tay Ngũ lòng cồn đại sát tứ phương Loại cảm giác quen thuộc này Cơ hồ muốn sôi trào Vũ khí của đế linh cùng binh khí của lục nhĩ mi hầu Lúc trước quá giống Bất luận là bộ dáng hay là khí tức Đều là quá giống Chuyện này tự hồ đã không chỉ là trùng hợp Ở giữa đế linh cùng lục nhĩ mi hầu khẳng định có sự liên hệ nào đó. Cho nên tôi cũng không cảm thấy đế linh đã có thể dùng côn. Nếu như mình đem kim cô bổng nghĩ biện pháp ném cho hắn, có phải hắn cũng có thể sử dụng được hay không? Đế linh cũng là thần thần cấp, cương giả thần cấp nếu như dùng ra trạng thái phụ mà vậy tuyệt đối phải mạnh hơn so với chính mình lúc trước nhiều lắm. Có điều vấn đề là làm sao đem kim cô bổng của bát hoang hào kìm kỳ Kì ném cho đế linh nếu không cẩn thận bị yêu tiền cung đạt được, vậy coi như là ăn trộm gà còn mất đi nắm gạo. đúng lúc này Đế Linh bị phân thân của yêu tiền cung bao phủ lại, truyền thần đột nhiên bộc phát một trận huyết quang. ở trong trận huyết quang này, thân thể Đế Linh bắt đầu phi tốc biến lớn, cơ hồ là nháy mắt liền tăng vọt đến hơn 70 trượng. không chỉ là hình thể biến lớn, thời khắc này Đế Linh hoàn toàn đã biến thành một con viên hầu thổ hoàn sắc. Đây cơ hồ cùng chân thân thác triển cự viên của mình giống nhau như đúc, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đế linh này thực sự chính là lục nhĩ mi hầu? Lúc trước tôi ngộ không đã cùng trạng thái chân thân của lục nhĩ mi hầu đánh qua một trận, cho nên đối với chân thân của lục nhĩ mi hầu hiển nhiên hiểu rất là rõ. Cựu viên trước mắt này rõ ràng cũng chính là lục nhĩ mi hầu. Tôi ngộ không thực sự có chút choáng váng, thực sự là không thể hiểu cuối cùng là xảy ra chuyện gì có điều nhìn thấy các chân thân khổng lồ kia, tôn ngộ không bỗng nhiên có một chú ý, lùi về sau một khoảng cách, tôn ngộ không cũng vận chuyển nguyên lực kích hoạt lên chân thần thác thiền cự viên của mình, rất nhanh một con thác thiền cự viên cao gần năm mươi mấy trượng liền xuất hiện. tôn ngộ không đối với chân thần cự viên của đế linh nói giận gầm lên một tiếng, không biết có phải do cùng đồng loại hay không, đế linh lập tức quay đầu nhìn lại, đối với tôn ngộ không cũng là gầm thét một tiếng, sau đó lập tức tái hất lên. Kim Cô Bổng cùng bát hoang hào Kim Kỳ liền bị quang hướng về phía đế linh. Đế linh liếc mắt liền thấy có cái gì tới. Thân thể cao lớn có chút trầm xuống, sau đó bỗng nhiên nhảy vọt mà lên. Trực tiếp giữa không trung liền tiếp nhận lấy bát hoang hào Kim Kỳ cùng với Kim Cô Bổng. Kỳ thật, Tông Cộ Không cũng không biết đế linh có thể thôi động bát hoang hào Kim Kỳ hay không. Nhưng đây đã là biện pháp duy nhất hắn có thể trợ giúp cho đế linh. Làm chút gì, dù sao cũng hơn so với chờ mắt chờ chết thế nhưng tôn ngộ không cũng không nghĩ tới cự viên đế linh còn chưa rơi xuống đất bát hoang hào kìm kỳ kì đã hóa thành một kiện áo giáp kiếm sắc to lớn mặc trên thân đế linh đồng thời kim cô bảo cũng là trong nháy mắt biến lớn đế linh dùng một cái tay khác dẫn theo ngũ long côn giờ phút này ngũ long côn cũng là trở nên cực kỳ to lớn sau khi đế linh hạ xuống hai cánh tay bỗng nhiên đập vào cùng nhau kim cô bảo liền cùng ngũ long côn trực tiếp dung hợp Sau đó một cây bình khí kim sắc phía trên quấn quanh lên năm đầu, Long Hành huyết sắc lại xuất hiện ở trong tay đế linh. Nắm lấy trường côn kim sắc này có thực đế linh giống như là có thần trợ, thân thể cao lớn của cây trụ như là kình tiền ngũ Long Hành kim côn. Lập tức cục diện liền đã trở nên khác biệt. Một gậy đánh xuống liền có thể làm thành không một phiến khu vực. Phân thân của yêu tiền cô ngoại trừ những tên cửu khải cảnh còn lại cũng đã không nổi một kích của đế linh. Cứ như vậy, tốc độ giết chắc của Đế Linh đã tăng lên thật lớn. Nhưng cũng liền tại lúc này, điểm tiết đấu kế tiếp yêu tiền cùng đã tới, giữa sân còn lại hơn 3000 tên. Lập tức tăng lên gấp bội biến thành 6000. Cũng may vừa rồi Đế Linh lắm nắm lấy Ngũ Long Hoàng Kim Côn, đại sát tứ phương bằng không thì hiện tại phần thần đã liền hơn vạn. Tựa hồ là nhìn ra Đế Linh thực lực bộc phát, tốc độ nhảy múa yêu tiên cung vậy mà cũng bắt đầu gia tăng. Khi Đế Linh lại diệt trừ 1000 thân thân, phân thân lần nữa tăng lên gấp bội, đã trực tiếp đạt đến con số một vạn. phân ngộ không trong nháy mắt, trong mắt vừa giấy lên một tia hy vọng, nhưng hy vọng này lại nhanh chóng bị tập tắt. Tên yêu tiên cung này lại còn có thể gia tăng, gia tăng tốc độ. Trừ vì đế linh có thể có chiều thức gì đó, uy lực tuyệt luận đem tất cả phân thân trong sân ở phạm vi lớn toàn bộ diệt đi. Bằng không thì chỉ cần yêu tiên cung còn sống, vậy căn bản chính là không dứt. Có điều đế linh cũng không hổ là một đạo phần thần cuối cùng bên trong lôi thần lệnh. Ngay khi tầng ngũ không cho là hắn lâm vào khổ chiến, đế linh bỗng nhiên từ bỏ công kích, đem ngũ lâm hoàng kim côn cắm ở bên cạnh, sau đó bắt đầu hai tay nắm lại điên cuồng nện gõ bộ ngực của mình. Giống như cự trùy nện trên mặt trống, mỗi một âm thanh đều giống như nện ở trái tim của mỗi người. Rất nhanh những phần thân có thực lực thấp hơn không thể thừa nhận trực tiếp nội tạng bạo liệt. Kỳ thật ngẫm lại cũng liền có thể hiểu được loại cường giả thần cấp này làm sao lại không có thủ đoạn công kích phạm vi lớn. Chỉ có điều trước đó đế linh cũng không có vận dụng. Thứ nhất là muốn thử xem thực lực yêu tiền cùng. Thứ hai cũng là bởi vì loại thủ đoạn công kích phạm vi lớn này rất dễ ngộ thường người một nhà. Có điều bây giờ đế linh cũng không lo được nhiều đến như vậy. Hy vọng tiền kiện sẽ không dễ dàng chết như thế. Theo đế linh dùng song quyền không ngừng nện gõ. Thành âm sấm rền càng lúc càng lớn, những tên phần thần, thực lực cử khai cảnh lập tức tổ chức lại, chuẩn bị đối với đế linh tiến hành vây công, ngăn cản hành vi của hắn. Đợi đến khi những cựu khai cảnh này toàn bộ đang không mà lên, đế linh bỗng nhiên đình chỉ động tác, sau đó hai tay bỗng nhiên bưng kín ánh mắt của mình. Đồng thời một mảnh kim quang nổ lên, tôi ngộ không lập tức liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đế linh này vậy mà kích phát năng lực, đồng hóa thiền phú của bác hoang hảo kiên kỳ. Trong nháy mắt kim quang chậm rãi lan tràn mà ra, tất cả phần thần bị kiềm quang chiếu xạ đến, toàn bộ bị đồng hóa trở thành kim loại. Sau đó đế linh lập tức nắm lên ngũ long hoàng kim côn, hai tay vây quanh thân thể nhất chuyển, giữa khẩu trùng những tên cựu khải cảnh sau khi bị kim loại hóa lập tức rơi xuống, ngũ long hoàng kim côn to lớn theo đế linh quay người quét ngang mà ra. Đơn giản tựa như là gió thu quét lá vàng, tất cả cựu khải cảnh đều bị quét sạch xinh xanh. Quét bay đi những tên cựu khai cảnh giữa không trung, còn những tên phần thân khác bị kim loại hóa trên mặt đất. Đế Linh cũng không quan tâm trực tiếp bước nhanh chân xông về chỗ Yêu Tiền Cùng đang nhảy múa. Mặt thấy liền đã vọt tới trước mặt Yêu Tiền Cùng, đế Linh dơ cao ngũ long hoàng kim côn. Đối với Yêu Tiền cung liền đập xuống. Kia là uy thế đào núi lấp biển, sắc mặt của Yêu Tiền Cùng cũng rốt cục thay đổi. Thực lực của các phân thân này hoàn toàn chính xác cũng đã nằm ngoài sự dự đoán của hắn có điều yêu tiên cùng có một chút rất xác định đó chính là mình tuyệt sẽ không bại cái tên thực lực thần cấp này mặc dù mạnh nhưng mình đã sớm đứng ở thế bất bại trên đời này không ai có thể giết chết mình người từ cái chỗ kia không thể thì kẻ trước mắt này tự nhiên cũng không thể nhưng hiển nhiên yêu tiền cũng không muốn bị đến linh cứ thế đánh chúng bên trong nguyên thức của yêu tiên cùng một ý niệm lại truyền ra chien thần đám phân thân còn lại trên mặt đất bỗng nhiên bắt đầu sáng lên một đạo quang mang theo quang mang xuất hiện tất cả đạo phần thần đều hóa thành một điểm sáng, một gậy của đế linh còn không có rơi xuống, tất cả điểm sáng liền toàn bộ hội tụ ở đỉnh đầu của yêu tiên cung. một mặt quang thuận to lớn xuất hiện ngang tại đỉnh đầu yêu tiên cung, cây gậy của đế linh đập xuống giữa đầu trực tiếp đập vào phía trên quang thuận. một tiếng tạch tạch tạch chói tai truyền ra, phía trên quang thuận đã trải rộng vết rách tinh mịn nhưng cũng không có nứt vỡ. nhìn lên bàn thể cự viên của đế linh trên đỉnh đầu. Yêu tiên cung cười lạnh một tiếng, hai tay giãn ra, sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện hai chiếc cánh to lớn màu tím sậm. Có điều hai chiếc cánh này cũng không phải là thực thể, mà hoàn toàn do quang mang tử sắc tạo thành. Những chiếc cánh tử quang kia cực kỳ chân thực, phía trên mỗi một chiếc đường vân phiến lông đều có thể nhìn rõ ràng. Hình thể của Yêu tiên cung cũng không có thay đổi lớn, cho nên đôi cánh quang rực lớn chừng 10 trượng này mọc sau lưng hắn lộ ra vẻ rất không cân đối. Quang rực liên tục vẫy đập, Yêu Tiền Cung chậm rãi dơ tay lên, biểu lộ của hắn rất nhẹ nhàng. Cảm giác hiện tại của hắn đã không còn giống như loại như lầm đại địch ngay từ đầu kia. Sau khi quang thuẫn ngăn trở một kích, Yêu Tiền Cung liền có thể cảm giác được lực lượng này bên trong thân thể cao lớn kia đang nhanh chóng biến mất. Phần thần dù sao cũng chỉ là phần thần, thực sự, là không thể nào so sánh cùng với bản thể. Yêu Tiền Cung dự tính năng lượng bên trong đạo phần thần này đã không còn nhiều lắm. Cho nên một trận chiến này mình tất thắng là không thể nghi ngờ Thứ duy nhất cần cân nhắc chính là có nên đem người này giết chết hay không Ừ, vẫn là nên lưu lại một mạng đi Trước đó cái phần thân kia sẽ không có ý nghĩa Chờ khi chuyện này kết thúc liền để yêu thất lang đem của phân thân này Chiếm thành của mình Nói không chừng vận khí tốt Yêu thất lang có thể có được thực lực thần cấp Mặc dù khẳng định không đạt được như mình Nhưng ít ra phải cường đại hơn nhiều so với bán thần như hiện tại nghĩ tới đây yêu tiên cung liền mỉm cười, đầu ngón tay nhắm ngay thân thể cao lớn của đế linh. ngay sau đó phía sau một quang mang tử sắc của đôi quang mang rực to lớn lóe lên. một đạo tử quang thuận theo quang rực Liên hội tụ đến trên cánh tay yêu tiên cung. sau đó hắn liền nâng tay lên. nhất trọng pháp thiên. nhẹ nhàng đột xuất nói ra một câu kia ở đầu ngón tay yêu tiên cung từ quang lóe ra, một mũi tên ánh sáng màu tím dài năm sáu trượng liền bắn về phía đế linh. Mỗi tia ánh sáng màu tím này tốc độ cực nhanh, đế linh căn bản không kịp phản ứng. quang tiễn rất tinh chuẩn bắn trúng đầu gối chân trái của đế linh. Nửa cái thần tiễn đều đã xuyên qua, đế linh nổi giận gầm lên một tiếng. xương bánh chè chiệt để vỡ nát, thần thầy cũng nhịn không được nữa. Bản thể cự viên trực tiếp một gối quỳ xuống, đè mặt đất đều ném ra cả một cái hố to. Nhị chọc u mình. Lại là nhẹ nhàng một cầu, cũng giống như vậy, quang mang từ sắc lóe lên từ quang rực. Ở bên trên cánh tay nâng lên quyếu tiền cung, cũng là một đạo tử quang bắn ra. Chỉ có điều lần này không phải quang tiễn, tử quang biến thành bà mũi cự xoa, đối với lồng ngực cự viên liền xiên xuống. Lần này thì đế linh đã có sự chuẩn bị dùng ngũ long hoành kim côn, hoành ngăn trên đỉnh đầu. Thế nhưng là cự xoa tử sắc này uy lực đúng là vô cùng lớn, vậy mà đem ngũ long hỏa kim côn đụng đoạn mất. Nhưng có lần giảm chấn này cự xoa tử sắc vẫn là lệch đi đôi chút. Chỉ có một cây xiền trúng cắm vào trên bờ vai trái của đế linh. Lượng lớn máu tươi liền chảy đầm đìa mà xuống, đơn giản như tạo thành một cái thác nước máu tươi. yêu tiên cung lại là một chỉ điểm ra, tam trọng hoàng mãng. Vẫn là tử quang lé lên, lần này tử quang hóa thành một thanh đại khảm đào. Đối với cổ đế linh liền hoành bổ tới. Đế linh chỉ có thể đem hai đoạn ngũ long hoành kiềm côn, bị gãy đôi, song song đưa ngang trước người. Đại khảm đào tử sắc chém ngang mà qua. Ngũ Long Hoàng Kim Cồn vốn đã bị đoạn làm hai, lại một nữa bị chặt đứt. Đế Linh chỉ có thể miễn cưỡng bỗng nhiên cúi đầu. Có điều bởi vì thân thể khổng lồ, đại khảm đao tử sắc vẫn là chỉnh tề lột mất màng lớn huyết nhục bên ở sau lưng Đế Linh. Đòn này so sánh với cự xoa đâm chúng muốn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Cho dù Đế Linh cũng nhịn không được mà kêu lên thảm thiết. Hai tay chống chạm đất, toàn bộ máu tươi từ sau lưng bắt đầu chảy xuôi mà xuống trên mặt đất đã hội tụ mấy con sông máu tươi rất nhỏ. Đế Linh hài mắt súng huyết thở hồng hộc. yêu tiên cung không có ý định dừng đần dừng lại. đầu ngón tay lần nữa lại từ quang lóe sáng. tứ trọng linh tâm. ở đỉnh đầu Đế Linh lại là một thanh cự trùy đường kính chừng vài chục trượng. đối với đầu của Đế Linh liền đập xuống. ngũ long hoàng kim cồn đã chỉ còn lại một khúc ngắn tất nhiên là không cách nào dùng để ngăn cản. nhưng cự trì tốc độ lại quá nhanh. Nếu như đầu gối không có thụ thường còn có thể lăn sang một bềm né tránh, nhưng là bây giờ chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Không muốn cái óc của mình bị nện vỡ toàn, bất đắc dĩ Đế Linh đành phải giơ cao hai tay, muốn gắng gượng đem đôi cự trì này tiếp được. Cự trì ầm vang rơi đập, hai tay Đế Linh vừa vặn kéo cự trì lại, lúc này liền nghe đến thanh âm của xương cốt bạo liệt liên tiếp. Có thể nhìn thấy xương cốt hai tay Đế Linh cơ hồ toàn bộ đứt gãy. Có mấy chỗ xương bị gãy thậm chí đầm rách huyết nhục bên trên bạch cốt treo theo vết máu bại lộ ở bên ngoài cơ thể lại là mấy đạo máu phun ra răng của đế linh đều muốn nát Đào nhức mãnh liệt kịch liệt làm cho thần trí của hắn cũng bắt đầu không rõ rệt thế nhưng là trọng lượng của cự trì thật sự là quá lớn xương cốt hai tay bạo liệt nhưng vẫn là không thể làm cho cự trì đình chỉ bật đạp dĩ đế linh đành phải nghiêng đầu dùng bả vai bên phải chống đỡ dùng lực lượng thân thể lúc này mới miễn cưỡng chặn được cự trì đang nện xuống Mặc dù đã chặn, thế nhưng hai tài đế linh cũng chết để bị phế đi Phía bên phải bà vai cũng cho mấy chỗ xương bị gãy Thậm chí xương bà vai đứt gãy còn thương tổn tới phổi Làm cho đế linh mỗi một lần hô hấp đều mang theo một lượng lớn máu tuôn ra Ở dưới chân đế linh máu tuyết hội tụ thành một cái hồ máu Hít sâu một hơi dùng lực lượng toàn thân đem cự trì khiêng trên bờ vai vứt bỏ Cự trì rơi đập xuống huyết hồ Huyết lãng vàng lên cào đến mấy chục trượng Yêu tiền cùng vẫn còn tiếp tục công kích. Ngũ trọng độ thế Vẫn như cũ là một đạo tử quang từ đầu ngón tay của Yêu Tiên Cung bắn ra Lần này hóa thành một thanh cự kiếm tử sắc to lớn Đâm thẳng đến cổ họng của đế linh Đế linh muốn giơ tay lên ngăn cản Thế nhưng là xương cốt hài tay đã bạo liệt căn bản nhất lên không nổi Muốn tránh nhưng cự kiếm tốc độ quá nhanh Nhanh đến mức đế linh chỉ tới kịp làm ra một động tác Cuối cùng cự kiếm mang theo một chùm máu tươi ngừng lại Cự kiếm không có đâm trúng cổ họng đế linh mà là bị đế linh gắt gào cắn lấy. Có điều lưỡi kiếm sắc bén của cự kiếm vẫn là cắt đất hai bển khóe miệng của đế linh. Từng đoàn máu lớn từ hai bển khoé miệng đế linh chảy xuồng người mà xuống. Đế linh chừng mắt, giang cùng cự kiếm ma sát ánh lửa bắn ra bốn phía. Yêu tiền cùng âm thầm gật đầu. Đúng là côn trùng trăm trần chết còn dãi ruộng. Mặc dù đây chỉ là một bộ phần thần nhưng tự hồ cũng không quá dễ dàng giết chết như vậy. Có điều cũng chỉ là không quá dễ dàng mà thôi. Hiện tại đế linh đã là vết thương trăng dịt. Để cho ta nhìn xem người có thể ngăn cản thêm được mấy chiều. Nói xong yêu tiên cung lần nữa một chỉ điểm ra. Lục trọng phòng ngư. Lần này tử quang hóa thành hai thành liêm đao to lớn một trước một sao chém về phía đế linh. Hai tay phế bỏ, đầu gối vỡ vụn vài trái bị xuyên thấu, xương bả vai phải bị vỡ vụn Phía sau lưng thì bị tước mất một mảng lớn huyết nhục. Đế linh vết thương trồng chất đối mặt với liêm đao to lớn, tiền hậu giáp kích chém tới nhưng vẫn không có chút ý lùi bước nào. Hất cự kiếm cắn trong miệng hướng về sau vùng rà, vừa vặn đụng vào phía trên liêm đao to lớn, đồng thời cúi đầu về sau cắn một đoạn ngũ long hoàng kim cồn đang cắm trên mặt đất. Liêm đao to lớn sau lưng bị kiếm đụng bay, trước mặt lại trực tiếp chém tới. Ngũ long hoàng kim cồn bên trong miệng lại bị liêm đao lần nữa chặt đất, bị chém đứt đồng thời hướng về thân thể đế linh một đập. Cả người liền trực tiếp nằm thẳng trên mặt đất, liềm đào to lớn trên nhìn đầu gào thét mà qua. Đế linh lần nữa tránh thoát, thế nhưng là không đợi đế linh thở phào. Trên mặt đất bỗng nhìn khẽ động, liềm đào to lớn bị cự kiếm quật bay và chạm rơi xuống. Chẳng biết lúc nào vậy mà từ dưới đất sông ra. Liềm đào sắc bén từ sau lưng trực tiếp quán xuyên thân thể của đế linh. Lưỡi của liềm đào từ ngực đâm ra, đế linh chừng trong mắt tràn đầy không cam lòng thất trọng hài âm theo thanh âm của yêu tiên cung đôi quang dực sau lưng của hắn từ sắc lé lên sau đó trong nháy mắt thu nhỏ cuối cùng tất cả từ sắc ngưng tụ thành quang đoàn từ cánh tay yêu tiên cung bắn tới từ quang sông thẳng lên bầu trời sau đó như là quang vũ vẩy xuống mỗi một giọt quang vũ đều hóa thành một cây đoàn kiếm mưa kiếm như chút nước để lịch rút cục tránh cũng không thể tránh ngửa mặt nằm trên mặt đất bên trong miệng cuồng tiếu nghinh đón mưa kiếm tẩy lễ Đế linh thực sự là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chờ mắt nhìn mình bị vạn kiếm xuyên tim. Có điều trên mặt đế linh vẫn không có nửa điểm hoáng sợ cùng bối rối. Khi trên bầu trời mưa kiếm dần dần dừng lại. Phía trên thân thể cự viên khổng lồ kia đã lít nhà lít dứt cắm đầy kiếm. Đế linh là ngửa mặt nằm dưới đất cho nên không chỉ có là trên thần liên ngay cả trên mặt đều cắm đầy kiếm tò tò nhỏ nhỏ. Cả người đều nhanh chóng biến thành một con nhím. Trung quanh trên mặt đất cũng đều là kiếm. Xa xa nhìn sang nếu như không biết là có người đang nằm, như vậy thấy cảnh này khẳng định sẽ coi là nơi này. Đang đứng sừng sững lấy chính là một tòa kiếm sơn. Toàn thân đế linh đều đang chảy máu, dưới thần máu đã hội tụ thành một cái hồ nước khá là lớn. Vốn là một tòa kiếm sơn, nếu như ngay cả huyết hải kia cùng nhau nhìn vào, tiên biến thành một tòa cô sơn bên trong vô biển huyết hải. Hồ hấp của đế linh dần yếu đi theo thời gian nhưng hắn vẫn là cuồng tiếu. Nghe được tiếng cười kia không hề giống như là người sắp chết, ngược lại còn nghe cả cực kỳ rõ ràng. Tự hồ chủ nhân của tiếng cười kia thật sự đang trải qua việc hình sự thiên đại nào đó. Chậm rãi, tiếng cười của đế linh càng ngày càng yếu bớt. Mãi cho đến khi, tiếng cười cuối cùng biến mất. Biến mất theo lại còn có sinh mệnh lực của đế linh. Đế linh cùng yêu tiền cùng chiến đấu rốt cuộc vẫn là lấy yêu tiền cùng thắng lợi mà kết thúc. Không chỉ có thắng lợi, yêu tiền cung cơ hội là toàn thắng, ngoại trừ tiều hào không ít lực. Chính hắn cũng không có thụ thương Mà đế linh thậm chí Ngay cả một lần công kích chúng hắn cũng không làm được Cái phần thần này Mặc dù cũng là thần cấp Nhưng tự hồ sức chiến đấu cũng không quá mạnh Trong lòng nghĩ như vậy Dù tiền cung liên binh phục một chút nguyên lực trong thể nội Tiêu hào mới gần ba thành Phần thần của mình bất luận số lượng nhiều hay ít Trên cơ bản đều không tiêu hào nguyên lực Thế nhưng là vừa rồi Dùng quang cánh tự sắc để công kích Lại là cần đến nguyên lực Chờ khi khí tức của mình ổn định Yêu tiền cùng đi tới bên người Vũ Mị Nhi. Vũ Mị Nhi giờ phút này cũng là thở phào một cái, nàng đã thật lâu chưa có được xem yêu tiền cùng toàn lực ứng phó chiến đấu. Khi yêu tiền cùng cùng đến linh chiến đấu, Vũ Mị Nhi luôn nhịn không được suy nghĩ. Nếu như cùng với yêu tiền cùng chiến đấu lại là chính mình, thì mình sẽ ứng đối như thế nào? Kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Nếu là mình cùng yêu tiền cùng gạch ngói cùng tàn, phần thắng của mình chỉ sợ cũng chỉ có bốn thành. Có điều nếu là mình một lòng muốn chạy, như vậy mũ miệng vũ mị nhì vẫn là có thể nắm chắc có thể thoát được. Đi thôi, đem tất cả mọi người mang đi, mau rời khỏi nơi này. Vừa rồi khi chiến đấu ta có loại dự cảm xấu. Đến loại cảnh giới này của bọn hắn, dự cảm trên cơ bản chính là một loại báo trước nào đó đối với tương lai, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện dự cảm tốt hoặc là không tốt. Cho nên một khi xuất hiện loại cảm giác này, thì hơn phần nửa là chắc chắn sẽ có chuyện để xảy ra. Vũ mịn Nhi cũng nhà gật đầu hai người vòng qua thi thể đế linh Thế nhưng là khi bọn hắn đi vào trước mặt mấy người tôi ngộ không Nhìn thấy trước mắt ngoại trừ mấy người kia ra Vậy mà xuất hiện thêm một cái khuôn mặt xa lạ Người này nhìn chừng 30 tuổi dáng dấp phong trần tuấn lãng Một đôi mày kiếm làm cho người này khi nhìn vào có khí khái hao hùng bừng bừng phấn chấn Trên người mặc kìm giáp trong tay nắm lấy một thành tàn tiềm lưỡng nhận đào Ở giữa chán còn có một con mắt dựng thẳng điều tiền cùng cùng vũ mỹ nhi tự nhiên không biết người này, thế nhưng là tôi ngộ không liền biết, không chỉ biết hơn nữa càng là vô cùng quen thuộc. người này là đột nhiên xuất hiện, khí khí tất cùng sinh mệnh lực của đế linh biến mất đồng thời, người này liền không có dấu hiệu nào, chống rỗng đã xuất hiện ở nơi này. khi mới xuất hiện là đưa lưng về phía tôi ngộ không, khi xoay người nhìn về phía tôi ngộ không, thì tôi ngộ không cả người đều sườn sốt, so với vừa rồi khi nhìn thấy lục nhĩ mi hầu, còn càng khiếp sợ hơn. Nhị Lang Thần Dương Tiễn, đây là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Tôn ngộ không chỉ cảm thấy giống như là bị ngũ lôi anh đỉnh đầu óc ong ong. Chuyện này rốt cục là như thế nào? Nhị Lang Thần làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? Nhàn nhạt nhìn tô ngộ không một chút, Nhị Lang Thần đối với thi thể đế linh kia vẫy tay một cái. Ngũ Long Hòa Kiềm côn bị cắt thành mấy đoạn kia toàn bộ đằng không mà lên. Bị Nhị Lang Thần chỉ dẫn bay tới, trên được bay tới là cấp tốc thu nhỏ, đồng thời bắt đầu chia hóa. Cuối cùng Kim Cô Bổng rơi xuống trong tay Tô Ngộ Không Phần ngon lại thì bị Nhị lang Thần hơi vùng tay trực tiếp vứt bỏ Thần thường ti thổ kỳ làm sao lại để dung hợp với những vật khác Thực sự là ngu xuẩn Cứ vội vã như vậy muốn chết phải không Lúc Nhị lang Thần nói lời này cũng không phải là đối với Tô Ngộ Không Mà là nhìn lấy thân thể khổng lồ của Đế Linh mà nói Hôm nay không phải là ngày tử của ngươi Quay đầu nói với Tô Ngộ Không một câu nói như vậy Nhị Lang Thần liền không tiếp tục để tới độ không nữa, mà lúc này yêu tiên cung cùng vũ mỹ nhi vừa vặn đuổi tới, nhị Lang Thần chừng mắt một cái, lập tức một cỗ khí tức thần cấp sắc bén bộc phát ra, đầu thời quét sạch về bốn phương tám hướng. Yêu tiên cung cùng vũ mỹ nhi giật nảy mình, lại là một tên thần cấp chuyện gì đây? Tại sao lại xuất hiện một tên thần cấp nữa rồi? Chẳng lẽ hiện tại cường giả thần cấp đã biến thành rau cải trắng rồi sao? Tính cả cái tên này hôm nay đã ở trong Tử Phong Hạp Cốc gặp được ba tên. Vũ Mỹ Nhi là hoàn toàn sợ đến ngây người. Có điều yêu tiên cung lại là như có điều suy nghĩ. Không đợi yêu tiên cung cùng vĩ nhị Vũ Mị Nhi nói ra cái gì, nhị lang thần đã dẫn theo tam tiềm lưỡng nhận đào sầu tới. Ta ngang đón hắn, người đem những người khác mang đi, phải nhanh. Yêu tiên cung nói với Vũ Nhi một câu, cũng sang về phía nhị lang thần. Vũ Mỹ Nhi cũng không chậm trễ, vừa mới chuẩn bị vòng qua nhị lang thần thẳng đến tiểu thất, thế nhưng là nhị lang thần đột nhiên quay người. Tàm tiềm lưỡng nhận đào đối Vũ Mị Nhi điền đầm tới. Cả người Vũ Mị Nhi tựa như là một chiếc lông vũ mềm mại, thân thể nhẹ nhàng lóe lên lại tránh thoát được. Bát Hoang Kỳ Khải Phụ Thể Vũ Mị Nhi tránh thoát một kích đồng thời Nhĩ lang Thần đối với thi thể của đế linh lần nữa nhất cầu. Bát Hoang Kỳ Khải mặc trên người đế linh lập tức hóa thành một vệt kim quang, xuyên tới trên thân tôn ngộ không. Giống như kim cô bỏng, bát Hoang Kỳ Khải này chỉ có trên thân tôn ngộ không mới có thể phát huy tác dụng. Bằng không thì đế linh cũng sẽ không bị vạn kiếm xuyên thần. Bác Hoàng Kỳ Khải mặc trên người Tô Ngộ Không trong nháy mắt, Vũ Mị Nhi đã đến, đưa tay liền hướng về Tô Ngộ Không đánh ra. Mục tiêu hiện tại của Vũ Mị Nhi chiếu tiểu thất, những người khác tiện tay giết cũng là phải. Thế nhưng là Vũ Mị Nhi một trường vỗ trên người Tô Ngộ Không, cũng không có theo dự liệu là Tô Ngộ Không bị đánh bay, sau đó miệng phun máu tươi rồi mất mạng. Thân thể tôn ngộ không chỉ có chút lung lay, sau đó bên trên bát hoang kỳ khải kim quang lóe lên. Kim quang lập tức hóa thành một cái lồng ánh sáng màu vàng ống, đem mấy người tôn ngộ không bao khỏa trong đó. Còn Vũ Mị Nhi lại bị bắn ra. Bát hoang, bát hoang kỳ khải, là cấp cam. Vũ Mị Nhi khi nhìn thấy lồng ánh sáng màu vàng ống cũng không có liền động thủ, mà là trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Bỗng nhiên lại quay người đối với yêu tiền cung hô một câu. Kiện thứ tám của cửu tự kỳ khải tên là gì? Yêu tiền cùng hai tay phân biệt lan tràn đã một đạo đường kiếm tử quang, cùng Nhị lang Thần đánh say xưa. Nghe được lời của Vũ Mình Nhi trong lòng mới suy nghĩ, không chú ý một cái lần bị tàm tiềm lưỡng nhận đang xẹt qua cánh tay trái. Quần áo bị mở, trên cánh tay xuất hiện một vết máu nhàn nhạt. Bát hoang, bát hoang hào kim kỳ, làm sao vậy? Chỉ nói một câu như thế, công kích của Nhị lang Thần lại đến. Yêu tiền cùng không có biện pháp khác chỉ có thể dùng nhị lang thần tiếp tục chém giết. Sức chiến đấu của nhị lang thần so với đế linh mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên năng lượng của hai người là giống nhau. Chừng đế linh lúc ấy cơ hồ không có cái chiến ý gì, còn nhị lang thần lại khác. Mỗi một chiều mỗi một thức đều là vô cùng tàn nhẫn. Lại thêm trước đó yêu tiền cùng cũng tiêu hào không nhỏ, cho nên trong lúc nhất thời hai người chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không cách nào để phần ra thắng bại. Vũ Mỹ Nhi nghe được yêu tiên cung trả lời xong, lại nhìn lấy bát hoang kỳ khải trên người tôn ngộ không. Mười phần khó mà tin nổi. Cứu tự kỳ khải ở khung chi thế giới có năm cây. Thường chi thế giới có bốn cây, mà người của hai thế giới không cách nào tới lùi lẫn nhau. Thứ không kỳ của hai thế giới này cũng không cách nào có liên hệ. Cho nên ngay từ đầu yêu tiên cung cùng Vũ Mỹ Nhi cũng cảm nhận được trên người tôn ngộ không có khí tức cấp càm. Nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ có khả năng là cửu tự thương không kỳ Bởi vì cửu tự kỳ, kìm mộc thuộc kìm thuộc tính cũng chỉ có bát hoang hào kìm kỳ Mà cây thương không kỳ này là ở thương chi thế giới Nên ngay từ đầu hai người đều coi là cây thương không kỳ trong thể nội tôn ngộ không Cùng trên người lộ nam tầm chỉ là một cây cấp càm tầm trung Nên thứ bọn hắn quan tâm cũng nhất định phải lấy được chỉ có thất diệu tức phong kỳ Thế nhưng là vừa rồi nghe được người kia hô một câu bát hoang kỳ khải Lại thêm cái này có thể ngăn trở một kích thực lực thần cấp của mình, cùng loại khí tức độc hữu của cửu tự kỳ kia. Thì hiện tại, Vũ Mỹ Nhi cơ bản có thể xác định, cái tên nhất khải cảnh trước mắt này, thứ mà hắn mặc trên người chính là kỳ khải do bát hoang hào kiềm kỳ kì biến thành. Trách không được cũng chỉ có cửu tự kỳ khải mới có thể có uy năng lớn như vậy. Trong nháy mắt đem lượng lớn phân thân cửu khải cảnh như vậy hóa thành phò tượng kim loại. Vũ Mỹ Nhi kích động trong lòng làm cho thân thể mềm mại của nàng phải run rẩy. Vậy mà tại nơi này lại gặp một thứ cửu tự kỳ thứ hai. Nếu như nếu như mình cùng yêu tiên cung có thể mỗi người đạt được một cây cửu tự kỳ, như vậy nhất yêu động của huyết nhà già, liền chân chính có được tiền vốn để sống tiếp. Tiên cung, đây là bát hoang hào kim kỳ. Vũ Mị Nhi nhận ra bát hoang hào kim kỳ, đồng thời hô lên miệng. Yêu tiên cung tự nhiên là nghe được. Thế nhưng là hắn trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Bát Hoàng Hào Kim Kỳ Bát Hoàng Hào Kim Kỳ ở chỗ này sao? Thông tin này thực sự là quá mức chấn kinh. Đối với yêu tiên cung mà nói chuyện này căn bản là không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Một lần duy nhất gặp được hai cây. Từ kỳ chuyện này đã không đơn thuần chỉ là vận khí tốt mà chính là một kỳ tích. Chuyện mà Vũ Mị nhìn nghĩ tới thì yêu tiên cung cũng nghĩ tới. Cầu tự kỳ đối với bọn hắn mà nói thực sự là quá mức trọng yếu, cái này liên quan đến việc sau này bọn hắn có thể tiếp tục tồn lưu sau đại sự kỳ hay không. Trước đó nhiều tiền cùng cùng Vũ Mị Nhi thường định đính chính là, bất luận là hai người bọn hắn ai đạt được, người đạt được thất diệu tức phong kỳ đều phải lập tức ẩn độn, đồng thời đem thế lực của hai người tiến hành chỉnh hợp làm một, giao cho người còn lại chỉ giữ lại những tên tình ảnh nhất cùng mấu chốt nhất, những người còn lại thì toàn bộ cho phân tán. Như vậy ở tương lai không xa lắm mới có thể tránh được một trường hảo kiếp. Biện pháp này là yêu tiền cùng từ cái chỗ kia mà đạt được cũng là biện pháp duy nhất cho đến hiện tại. Nhưng là bây giờ có thể đạt được hai cây tự kỳ. Như vậy huyết nha ra cũng nhất yêu động. liền có thể nhiều hơn người có thể bảo toàn tính mạng. Một cây thất diệu tức phong kỳ. Yêu tiền cùng có ba thành nắm chắc để cho mình cùng vũ Mị nhì có thể sống đến cuối cùng. Nhưng nếu là tăng thêm bát hoang hào kìm kỳ chỉ có năm thành nắm chắc. Không chỉ có cựu tự kỳ, vậy cơ hồ hắn phải chết không thể nghi ngờ. điều tiền cùng khác biệt của tất cả mọi người, hắn được đản sinh tại một chỗ đặc thù nào đó. Cho nên hắn biết được rất nhiều chuyện mà người thường đều không thể biết. Thế nhưng là những chuyện này hắn lại không thể nói. Cho đến hiện tại hắn, không, hắn cũng chỉ là âm thầm mười phần mờ mịt ám chỉ cho Vũ Mị Nhi một ít chuyện. Cho nên Vũ Mị Nhi có một ít hiểu rõ nhưng cũng không nhiều lắm. Chỉ có chính Yêu Tiên Cung mới biết thế giới này sắp phát sinh ra cái chuyện gì. Nhất định phải đạt được hai cây tự kỳ này, bất luận là tốn hao đại giới lớn nhất cỡ nào. Đây chính là quyết tâm của Yêu Tiên Cung, cho nên sau khi nghe được câu nói kia của Vũ Mỹ Nhi Yêu Tiên Cung liền triệt để bạo phát, không còn có nửa điểm lưu thủ. Hắn nhất định phải trước khi cái dự cảm không tốt kia tiến đến, mà đạt được hai cây tự kỳ, đồng thời rời khỏi nơi này. Yêu tiền cung toàn lực bộc phát, toán thân tử quang phun trào. Phía sau trong nháy mắt lan tràn ra bốn chiếc cánh khổng lồ màu tím sậm. Mỗi một chiếc cánh đều dài chừng bảy tám trượng. Yêu tiền cung toán thân tử quang lượn lờ. Sát khí nồng đậm hỗn hợp cùng tử quang. Ở đỉnh đầu yêu tiên cung hội tụ thành một đầu thú kỳ dị, bên trên mọc ra sòng rác. Dường tiễn bị khí thế của yêu tiền cung bức lùi mấy bước, nhưng cùng lúc nhị lang thần dường tiễn cũng là toàn bộ bộc phát làm cho tôi ngộ không kinh ngạc, chính là khi khí thế của Dương Tiễn phun trào đồng thời, một vệt kim quang ở đỉnh đầu Dương Tiễn bắn ra. Sau đó, kim quang này ở sau lưng Dương Tiễn ngưng tụ trở thành một tôn Phật đà. Tôi ngộ không trong lòng càng thêm hỗn loạn. Dương Tiễn xuất hiện ở đây hơn nữa còn là thực lực thần cấp. Chuyện này đã đủ làm cho tôi ngộ không chấn kinh. Nhưng bây giờ Dương Tiễn dù đến lực lượng lại là của Phật gia. Kim quang này rõ ràng chính là Phật lực Cồ Đạo mà Thành. Không chỉ có như thế, trên thần Phật Đà kia bắt đầu lan tràn ra phù hiệu màu xanh. Ký hiệu này tôi ngộ không, không biết nhưng lại nhìn rất quen mắt. Đây chính là lúc trước Thái Thượng Lão Quân khi luyện đàn dùng một loại phù chú dán ở bên trên cái lò bát quái, sẽ làm cho đàn ở trong lò luyện càng thêm ổn định. Đương nhiên khẳng định còn có những tác dụng khác. Có điều cái tôi ngộ không biết đến cũng chỉ có như vậy. Ký hiệu trên người Phật Đà kia cùng cái trước kia tôi ngộ không thấy qua chỉ có một điểm tương tự, nhưng có thể khẳng định. Đây tuyệt đối là thủ đoạn của đạo gia. Tên dương tiễn này vậy mà có thể dùng lực lượng của đạo gia cùng Phật gia hoa làm một thể sao? Yêu tiền cung hai mắt từ quang nổ bắn mà ra. Nâng hai tay lên đối với dương tiễn một chỉ. Mãnh tướng ở đâu? Theo yêu tiền cung gầm thét, phía sau một chiếc quang cánh tử sắc bỗng nhiên cuốn lên. Sau lưng yêu Tiên cung cũng ngưng tụ ra một võ tướng mặc chiến giáp tử sắc. Hai tay cầm một đôi thiết kích ngắn cao mười trượng nhìn lấy võ tướng này tôn ngộ không luôn cảm thấy rất giống với điển sát mà mình gặp ở trong không gian thí luyện tại cửu thiền điện võ tướng vóc người khôi ngô cao lớn này vừa xuất hiện lập tức đưa tay ở bên hồng tháo xuống tam trì phi kích hướng về phía giường tiễn mà quàng tới phật đà sau lưng dương tiễn chấp tay trước ngực sau đó lòng bàn tay phải hướng ra phía ngoài đẩy tới toàn bộ tam trì phi kích liền đâm vào trên lòng bàn tay phật đà toàn bộ thần kích không có đâm vào khi kích đầm trúng đồng thời võ tướng kia cũng đến tay trái dùng thiết kích đối với dương tiễn đầm xuống võ tướng này kỳ thật cũng là một loại hình thái phận thân của yêu tiên cung hơn nữa cùng loại phân thân độc lập kia trước đó có khác biệt loại phận thần võ tướng này mặc dù cũng có ý thức độc lập nhưng lại sẽ nghe theo yêu tiên cung trưởng khống hơn nữa không cách nào rời khỏi yêu tiên cung yêu tiên cung tự nhiên biết giết chết dương tiễn mới là chủ yếu cái phật đà kim sắc kia chỉ là một loại triều thức Cái tên thần cấp này chết Thì tự nhiên nó cũng liền biến mất theo Phật đà nhô tay phải ra trực tiếp Cắm vào mặt đất Thiết kích lần nữa đâm vào bàn tay Võ tướng kia cổ tay chuyển một cái Toàn bộ bàn tay của Phật đà liền đã bị cắt đứt Đoạn trường rơi xuống đất Nhưng là trên mặt đất giường tiễn lại đã biến mất Hiểu tiền cung cơ hội là lập tức Liền nhìn thấy giường tiễn của bọn người tô ngộ không Toàn bộ tiến vào thể nội của tên Phật đà kia Cười lạnh một tiếng Võ tướng Lại dùng thiết kích đối với cổ Phật Đà cắt qua Đúng lúc này toàn bộ tử phong hạp cốc bỗng nhiệt chấn động Đồng thời trên bầu trời tựa như là cái gì bị cắt ra Không có dấu hiệu nào để xuất hiện một cái khe nứt to lớn Sắc mặt yêu tiên cung cùng Vũ Mỹ Nhi hoàn toàn thay đổi Kết giới của tử phong hạp cốc đã bị chém ra Khe hở kia càng lúc càng lớn Tầng mây đều đang xoay tròn Ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người Một quả cầu kim loại hình tròn chậm rãi từ trong cái khe hở kia rơi xuống nhìn thấy viên cầu kim loại này ánh mắt yêu tiền cung liền đờ đẫn trong ánh mắt đều là không cam lòng loại không cam lòng kia cơ hồ muốn để yêu tiền cung phải mất đi lý trí bỗng nhiên yêu tiền cung giống như là hạ cái quyết tâm gì đó bá chiếc còn lại ở chiếc cánh phía sau bỗng nhiên nhanh chóng dung hợp cuối cùng tử quang ngưng tụ trở thành một cái đuôi cái đuôi kia lóe lên trong nháy mắt dài ra trực tiếp thò vào bên trong phật đà đối với tiểu thất liền đâm tới Cái đôi tử sắc này tốc độ cực nhanh, vượt ra khỏi phản ứng của tất cả mọi người. Ngay cả dường tiện có thực lực thần cấp, việc có thể làm cũng chỉ là dùng ánh mắt nhìn theo cái đôi tử sắc kia. Sau đó đôi tử sắc liền đâm xuyên của ba người. Không sai là ba người, là đường uyển cõng theo đường cầu đứng ở phía trước tiểu thất. Cái đôi tử thác này thẳng tắp mà đến, đầu tiên là đâm xuyên qua vai trái đường uyển. Sau đó đâm xuyên qua ngực đường cầu, cuối cùng là đâm xuyên qua cái chán của tiểu thất. Sau đó đầu của cây đuôi kia cuốn một cái tựa hồ là ở trong đầu tiểu thất cuốn đi một thứ gì. Cái đuôi như thiểm điện thu hồi. Sau đó yêu tiền cung thu lại tất cả khí tức đứng nguyên tại chỗ. Vũ Mỹ Nhi cũng đi tới, hai người liếc nhau. Vũ Mỹ Nhi lại nhìn về phía Tô Ngộ Không một chút, muốn nói cái gì, nhưng yêu tiền cung lại có chút lắc đầu. Nhị lang thần cũng không có thu hồi cự tượng Phật Đà, nhưng cũng không có tiếp tục ra tay, mà là duy trì trạng thái dưỡi bị. Tô Ngộ Không vòng qua đường uyển ôm lấy tiểu thất. Tiểu thất đã chết, khí tức đều không còn. ở giữa chán bị khoét ra một cái lỗ lớn, nhưng cũng không có máu tươi chảy ra. Đường cầu, đường cầu, tựa hồ là sau khi bị đâm xuyên đau nhức kịch liệt làm cho đường cầu cũng rung tỉnh lại. Có điều khi tỉnh lại, miệng đường cầu lập tức phun đầy máu tươi, toàn bộ lồng ngực của nó đều bị đâm xuyên. Mặc dù không có thương tích tội tạng, nhưng nếu như không được kịp thời trị liệu, thường thế như vậy cũng đã đủ để chí mạng. Đường cầu hò mấy lần muốn nói chuyện thế nhưng lại không có khí lực. Đường uyển không để ý chút nào tới thương thế của mình, ôm thật chặt đường cầu, đem nguyên lực quán chú vào thể nội đường cầu. Thế nhưng là việc đường uyển có thể làm cũng chỉ là cầm máu, chứ không cách nào lại làm cho đường cầu khôi phục thương thế. Bỗng nhiên đường uyển tự hồ cảm ứng được cái gì, lập tức một mặt ngạc nhiên đối với Tô Ngộ Không nói. Kết giới đã mở ra, ta có thể cảm ứng được ám ma giới. Đường uyển ôm đường cầu đến muốn mở ra giới môn để rời khỏi. Dương Tiến bỗng nhiên quay đầu đối với Đường Uyển nói: "Không muốn chết thì dừng lại, vật kia rất kỳ quái." Đầu tiên chờ chút đã, đứa bé kia tạm thời không có chết. Có Đường Uyển dùng nguyên lực ủng hộ, đồng thời sau khi liên thông với ám ma giới, Đường Uyển tự thân liền có thể điều động lực lượng quá ma giới, cho nên trong thời gian ngắn đường cầu cũng là có thể giữ được tính mạng. Tô Ngộ Không đem đường cầu ôm vào trong lòng, ngươi giải quyết vết thương của mình trước, toàn bộ và vai của Đường Uyển đều bị đâm xuyên. Đau nhất kịch liệt không cần nói cũng biết Hơn nữa lượng lớn máu tươi cũng đang chảy xuống Đường uyển cũng không phải là người có dáng vẻ tạch cỡm Biết tình huống bây giờ nguy cơ Xoay người cầm lấy quần áo kéo ra một chút Sau đó trên tay áo giật xuống một cái Dùng răng cắn xé màu vải đem bà vai bằng bó lại một chút Sau khi Đường uyển bằng bó kỹ rồi lần nữa mặc quần áo tử tế Cái viên cầu kim loại kia cũng rơi vào trên mặt đất Viên cầu kim loại vẫn xoay tròn lấy Bỗng nhiên nó dừng lại Lúc này liền có thể nhìn thấy bên trên viên cầu kim loại cũng không phải là hoàn toàn bóng loáng. Có rất nhiều thứ nhô lên. Khi viên cầu kim loại dừng lại, một khối kim loại nhô lên, liền nhắm ngay dương tiễn. Chỉ thấy một đạo bạch quàng lóe lên, dường tiễn như gặp đại địch, Phật đà chấp tay trước ngực. Thế nhưng là bạch quang kiều trực tiếp truyền thấu tất cả. Sau đó viên cầu kim loại có chút nhất chuyển. Nửa thần trên của tôn Phật đà liền đã bị cắt mở.